Sau trận mưa rào, không khí cảm thấy dễ chịu hơn hẳn mọi ngày. Ông Hưng đi chơi gôn với mấy đối tác và bàn công việc hết cả chiều. Sau khi ăn tối cùng khách, ông nói lái xe đưa mình về nhà để nghỉ ngơi. Khác với mọi lần, vợ ông và bác giúp việc không có ở nhà. Ông Hưng ngồi xem lại giấy tờ để chuẩn bị cho chuyến công tác. Mải xem các chứng từ, Thanh Vi bước vào phòng lúc nào ông cũng không biết. Thế chồng chăm chú đọc tài liệu, Thanh Vi nhẹ nhàng nói giá như bên công ty anh không bị cháy khu nhà xưởng, có lẽ bây giờ anh đâu phải e cổ trả lãi vay ngân hàng. Không rời mắt khỏi màn hình máy tính, ông khương khẽ nhớ mày nói. Việc không may nên phải chấp nhận thôi. Có ai muốn như vậy đâu em. Thanh Vi ngồi xuống cạnh chồng, cô gái mất xem các con số rồi nói bằng giọng mát mẻ. Đã làm ăn, người ta ít khi dính vào phụ nữ có chồng. Anh là doanh nhân thành đạt. Em nói thật nếu anh có đi đổi gió cũng phải biết lựa chọn nhưng anh đã quá đắm đuối vào chỗ đó dù em chỉ ngồi nhà nhưng không khó để biết rõ ai là người đứng sau vụ này ông hưng ngạc nhiên hỏi lại vợ em nghe đâu ra mấy cái tin đồn nhảm đấy đấy thanh vi bĩu môi trả lời chồng tin đồn gì đâu anh người ta nói không có lửa thì làm sao mà có khói chồng người ta cũng là quan chức cấp sở nào có kém cạnh gì đâu Anh không nói gì, nhưng báo chị cũng đang chi tiết về thiệt hại do vụ cháy gây ra. Một vụ ngoại tình mà thiệt hại mất 600 tỷ. Theo em ấy là quá khủng khiếp. Dạo này người ta đã lượn sang Mỹ rồi, nên suốt hai tháng này, có thể anh bay vào Sài Gòn đâu? Chả bồ cho ngày trước. Ông Hưng gặp con mắt búc lại rồi chăm chú nhìn vợ. Khác với mọi lần, hình như tối nay vợ ông có vẻ quyết liệt làm rõ mối quan hệ bấy lâu giữa ông và Thục Quyền. Đợi cho vợ ông ngừng lời, ông Hưng đưa cho Thanh Vi cốc nước cam rồi nhẹ nhàng nói. Em uống cốc nước cho đỡ khô cổ đã, rồi vợ chồng mình sẽ nói chuyện nghiêm túc. Thanh Vi đỡ cốc nước từ tay chồng, cô uống với cảm giác đắc thắng. Cô tin chắc, với những gì mình vừa nói, chắc chắn lão chồng cô đã biết sợ rồi. Vốn là người có tính hiếu thắng, nên khi uống sang cốc nước cam, Thanh Vi muốn nghe một lời nhận lỗi do chính miệng chồng mình nói ra. Ông Hưng sau khi cầm chiếc cốc vợ đưa đặt xuống mặt bàn mới phân tích bằng một giọng đều đều. Em nói sai rồi. Nếu đã điều tra tìm hiểu kỹ, em phải biết rõ là cô ấy đã ly hôn với chồng được vài năm. Còn việc ai đứng sau đám cháy? Cơ quan công an đã có kết luận chính thức. Việc này em không thể gắn vào việc kia được. Nhận thấy vẻ mặt của vợ không phục, ông Hưng tiếp tục nói rõ hơn. Anh công nhận. Dù sao có vợ rồi lại qua lại với người khác là không hay. Đàn ông bị say nắng cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, nếu phụ nữ mà say nắng, đó mới là vấn đề. Ông Hưng ngừng lồi do quan sát nét mặt của vợ. Thấy Thanh Vi hơi bối rối, ông vẫn nhẹ nhàng như tâm sự. Em chắc anh đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Nhưng thật ra chính em mới là người như vậy. Quan hệ của em với tay thượng tác công an, chắc anh không cần nói ra. Nhưng em cũng tự biết. Anh ta vẫn đang có một gia đình hạnh phúc. Vậy mà em vẫn gian díu với chồng người ta. Thậm chí em biết rõ, anh là thông gia với bố mẹ vợ của hắn nữa. Nghe chồng nói từng câu, từng chữ giành giọt, thanh vi cảm thấy hoang mang tột độ. Hóa ra bấy lâu nay, cô vẫn nghĩ mình nắm được nhiều về mối tình ngang trái của chồng. Cô định dùng nó như một thứ vũ khí lợi hại đào ngờ... ông hưng như chợt nhớ ra điều gì trước khi cầm con laptop sang phòng khác vẫn quay lại thông báo với vợ quên mất anh chưa kịp nói xong có lẽ hai tay bạn trai của em cũng sắp thành cựu thượng tá công an rồi giờ này sẽ đến sớm thôi đấy Dù chồng đã sang phòng khác từ lâu, Thanh Vi vẫn ngồi im như phong tượng. Cô chưa hết bằng hoàng vì quá sốc. Vậy là các kim trong bọc cuối cùng đã lòi ra. Chồng cô đã lạnh lùng và sòng phẳng khi chơi bài ngửa với cô. Biết mình đã ở vào thế trông chênh, tự dưng Thanh Vi lại cảm thấy hối tiếc vì là người khơi màu trước. Đồng hồ đã chỉ sang 12 giờ đêm. Ngoài trời lại đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa như chút nước cộng thêm tiếng gió rít thổi từng cơn ở bên ngoài. Tất cả những âm thanh đó khiến cho Thanh Vi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sau nhiều lần đánh đo, cuối cùng Thanh Vi cũng mở chiếc ngăn kéo tủ, lấy ra tập dây bút. Cô điều chỉnh đèn ngủ cho sáng hơn, rồi cầm cụi viết. Các dòng chữ đầu tiên của cô bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt. Khi đồng hồ đã chỉ ra một ngày mới, Thanh Vi cầm lá đơn xin ly hôn rồi gõ cửa bước vào phòng làm việc của chồng. Lước nhìn lá đơn mà vợ đang cầm trên tay, ông Hưng khẽ cười nhạt. Sau đó ông lấy một chiếc vong bì loài to, đặt trên mặt bàn và nói Em không cần phải vất vả như thế. Anh đã soạn sẵn lá đơn giúp cho em rồi. Trong đơn này, anh cũng liệt kê những tài sản sẽ thuộc về em. Tất nhiên nếu em chịu ký đơn sớm. Tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc kêu cạch một tiếng. Sau đó là điệu chuông ngân vang giữa đêm khuya đầy mơ gió. Vừa đi làm về, Thanh Hà nhìn thấy chồng mình lầm lũi lau dọn nhà cửa mà không hề kêu ca. Cô ngạc nhiên hỏi chồng Sao nay anh về sớm vậy? Hay bên anh chuẩn bị đánh án, nên chịu khó lau dọn? Thôi, anh ngồi nghỉ cho mát. Em làm cơm cũng nhanh thôi. Thượng ta Dương ngồi dựa lưng vào tường với vẻ mệt mỏi. Tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng vẫn chưa muốn hút. Mắt Dương nhắm nghiền, còn tay vẫn xoay trước bật lửa Zippo Có vẻ như suy tính điều gì đó mà chưa tìm ra lời giải. Đợi khi đã khuya, Trong lúc vợ đã ngủ say Dương nhẹ nhàng mở khóa cổng Thay vì lái xe ô tô như mọi lần Dương lấy chiếc xe máy ra Rồi nhằm hướng cầu chương Dương thẳng tiếng Đường phố về khuya vắng vẻ Chưa đầy 20 phút sau Dương đã có mặt trên cầu Dương lặng lẽ đứng hút thuốc Và ngắm nhìn chiếc xà lan chở cát đi ngang qua Ánh trăng không sáng lắm Nên nhìn dưới lòng sông Chỉ thấy sâu thăm thẳm Hút xong điếu thuốc Dương mí môi Bước tới sát thanh lan can bảo vệ cầu. Bất chợt sau lưng Dương có giọng nói vang lên. Cùng lúc đó có một bàn tay đặt nhẹ trên vai. Thôi, khuya rồi, anh về nghỉ sớm không chị nhà lại mong. Không cần quay lại. Dương cũng nhận ra giọng nói của Dũng. Một đội trưởng tài năng nhờ phá được nhiều vụ án lớn. Dương nhận điếu thuốc từ tay của Dũng rồi kẽ họ. Chủ anh em đồng nghiệp bao nhiêu năm nay. Cậu cứ nói thẳng xem. Tớ còn bao nhiêu thời gian nữa? Hóa ra tớ đang trong tầm ngắm của các cậu. Dũng hít một hơi thuốc rồi trả lời. Mọi giấy tờ cần thiết. Đã chuyển sang bên viện kiểm sát để phê chuẩn. Em nghĩ chắc ngày mai sẽ công bố lệnh bắt và khám xét nhà và chỗ làm việc. Anh có phải bình tĩnh đối diện với sự việc thôi. Dù sao mình vẫn còn nhiều cơ hội làm lại. Nghe Dũng nói xong, Dương chùa chát nhận xét. Câu nói đó của cậu, chính tớ cũng hay dùng đã nổi động viên những kẻ phạm tội đang hoang mang. Không ngờ bây giờ đến lượt tớ là được nghe. Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Nói xong Dương chạy xe máy về nhà. Ba tháng trước, khi Dương tiếp nhận và bắt đầu hỏi cung thắng kia ép như mọi lần, dù Dương liên tục động viên, lấn đe dọa ngầm, nhưng thắng kia ép vẫn nhất quyết không khai. Có lẽ ai đã quá hiểu nhau, nên thắng kia ép đã hỏi sỏ Dương trong một lần bị hỏi cung. Tôi không nghĩ là gặp lại anh trong hoàn cảnh chớ trêu như thế này. Tuy nhiên thì tôi cũng nên xin nói rõ. Tôi không phải là thằng chọc em nhé. Dương tím bầm mặt khi nghe thắng kệ ép sỏi xin, nhưng đành ngậm bầu hòn làm ngọt, vì lo sợ việc Dương sẽ bất ngờ ra tay. Thắng kệ ép kiên quyết xin đổi điều tra viên. Không biết thắng kệ ép đã khai những gì. Thời gian sau đó đúng là cơn ác mộng với Dương. Hầu như cả tháng qua, Dương ngày nào cũng bị cơ quan điều tra mời lên giảng trình và viết các bản tường trình. Tuần trước chi bộ cơ quan đã ra quyết định kỷ luật về mặt đảng với Dương. Với 100% số đại biểu tán thành hình thức khai trừ Dương khỏi đảng, hôm nay Dương cũng phải nhận quyết định giáng cấp. Sau đó sẽ phải xuất ngũ sớm. Là người có nhiều kinh nghiệm nên Dương hiểu rõ việc mình chuẩn bị mất tự do đang đến gần. Trong thời khắc như thế này, Dương đành tự an ủi bản thân ít ra thì mình cũng đã cố gắng hết sức. Để giờ phút này cậu Khải đang ẩn mình tận bên kia bờ tây Đại Dương. Khi đã về đến nhà, Dương lấy hết can đảm đánh thức vợ mình dậy để thông báo rõ tình thế hiện nay. Thanh Hà im lặng hồi lâu rồi mới an ủi chồng. Khi cậu Khải gọi điện về, em và mọi người cũng biết là có chuyện rồi. Chỉ thương ông bà đang buồn chuyện con trai, bây giờ lại thêm chuyện con rể nữa. Cô Kiều Ly cũng có hiện tượng như trầm cảm Kể từ ngày cậu Khải bỏ trốn Dương không nói gì Chỉ nhắc vợ Nếu có chuyện gì Trước mắt em dọn về ở cùng với bà cho đỡ buồn Có thể đón cả mẹ con Kiều Ly nữa Anh không nghĩ mình sẽ phải chịu án nặng đâu Đêm hôm đó hầu như Dương không ngủ được Dương ngồi đọc toàn bộ các dữ liệu trong thẻ nhớ Mà tướng Triệu đã nhờ vợ đưa cho mình trước khi chết Khi ánh bình minh xuất hiện Dương kéo rèm cửa cho anh Ban Mai tràn vào phòng. Tất cả các cửa sổ đều được mở toang để khói thuốc được bay ra ngoài. Thanh Hà làm bữa sáng xong, chưa kịp gọi, đã thấy chồng mình quân phục chỉnh tề bước xuống. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của vợ, Dương Bèn giải thích. Mình đã dám làm, thì dám chịu. Nhưng chạm chết chúa cũng băng hà. Anh đâu phải là người dễ khuất phục. Em cứ đi dạy học như bình thường. Thời gian này tuyệt đối đừng vào xem báo mạng. Rất có thể trong ngày hôm nay Sẽ ngập tràn tin tức Thanh Hà lo lắng hỏi chồng Vậy có nghĩa là trong ngày hôm nay Anh sẽ Dương gật đầu xác nhận Sáng nay anh đến cơ quan Chắc chắn họ sẽ đọc quyết định khởi tố vụ án Khởi tố bị can Và tiến hành các thủ tục cần thiết Dương ôm tạm biệt vợ Rồi xách cặp đến cơ quan Nhìn dáng đi tự tin của chồng Thanh Hà chỉ biết bưng mặt khóc Nhìn thấy khách quen từ trên xe ô tô bước xuống, cậu quản lý nhà hàng vội chạy ra mở cửa, miệng tươi cười vồn vã nói ngay. <cười> Sau khi anh gọi điện, em đã chọn phòng vip đẹp nhất trên tầng 3 để anh dùng bữa trưa rồi. Nếu có gì cần, anh cứ nói. Ông Hương gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi bước vào trong thang máy. Trong lúc đợi khách, ông lặng lẽ quan sát dòng người đang di chuyển dọc theo con phố bà triệu. Đã lâu lắm rồi, ông mới tự cho phép mình có được những giây phút thảnh thơi. Nếu cứ chạy theo quần quay, đến một lúc nào đó, tất cả lại trở thành vô nghĩa. Có lẽ trải qua nhiều việc thăng trầm trong công việc, lẫn trong cuộc sống, khiến ông sớm nhận ra điều đó. Cô bé nhân viên phục vụ rót nước vào cốc đặt trước mặt khách, sau đó lặng lẽ đứng ở góc phòng đợi. Vừa nhìn thấy con gái bước vào, ông Hưng vui vẻ đứng lên đón rồi ra hiệu cho cô nhân viên phục vụ tới, để bắt đầu gọi món. Trong lúc chờ đợi Ông Hưng quan tâm hỏi con gái Cháu bé có ngoan không con Nếu con đi ăn cùng bố Thì ai trông nó Kêu ly uống ngộm nước rồi khẽ nói Cháu ở nhà với ông bà nội Với bác giúp việc Trộm ví nó cũng ngoan ạ Đáng ra hôm nay con định cho cháu đến gặp ông Nhưng giờ này ăn xong là nó ngủ luôn Thôi để đợi tới chưa vừa ăn vừa về trông cũng mệt Ông Hưng tiếp thức ăn vào đĩa cho con gái Rồi thầm thì Tuần sau, bố phải bay qua Mỹ công việc. Nếu con liên lạc được với Khải, hãy nói nó thu xếp đến gặp bố nhé. Dù sao, vụ án mà nó liên quan đang trong giai đoạn xét xử. Có nhiều vừa khá nhạy cảm, nên là bố muốn trao đổi riêng với nó. Kiều Ly buồn bán trả lời. Vâng, nếu bố gặp được Khải nhà con thì tốt quá. Con sẽ cố liên lạc xem sao dạo này bố mẹ chồng con đang bị khủng hoảng tinh thần hết con trai bị truy nã để đến con rể về hầu tòa nhiều lúc nhìn hai ông bà cũng tội còn buồn lắm nhưng mà không dám kêu ca đã vậy ba chị chồng cũng như người mất hồn đi nếu không có bé an nhiên chắc mọi người thành tựu kỳ hết ông hưng trầm ngâm đúng là họa đến thì không tránh được như bố ở tuổi này Vẫn phải ra tòa để ly hôn thêm lần nữa Nhưng cũng may là Hưng Đài Phát Không bị dính đến pháp luật Nếu không Lại mất ngủ triền miên Như dạo trước Đang thưởng thức món trứng cá tầm yêu thích Nghe bố mình tâm sự như vậy Ly khẽ nhăn mặt nói Ngày xưa bố lấy con mụ đó Con đã nhìn thấy đúng là Cái loại hồ ly tinh rồi Thôi Cũng may là bố dứt khoát được sớm Tiền mất còn làm ra được Nếu bố còn sống với con hồ ly tinh đó, có ngày là mất hết mọi thứ. Khác với mọi lần, bữa trưa của hai bố con kéo dài hơn dự kiến, vì không mấy khi có dịp hai bố con tâm sự được về nhiều vấn đề như vậy. Kiều Ly trước khi chia tay đã nói nhỏ với bố mình. Bố gặp được chồng con, thì nói như thu xếp một chỗ ở cố định. Có thể sang năm con đợi cháu an nhiên cứng cáp hơn một chút nữa. Con và cháu sẽ sang đó việc xin nhập cảnh vào Mỹ và xin thẻ xanh chắc đến lúc đó con lại nhờ đến sự giúp đỡ của bố. ông hưng gật đầu, dã nổi con gái. bố đi Mỹ chuyến này nếu gặp được khả là tốt, còn chưa gặp được thì bố cũng sẽ hỏi về các thủ tục cho con. sau này khi con ổn định cuộc sống rồi nhớ đón bà sang sống cùng. Kiều Ly biết bố nhắc đến mẹ mình, tự nhiên cô cũng cảm thấy vui hơn. Trước khi hai bố con chia tay nhau, ông Hưng dưới vào tay con gái một chiếc thẻ ATM, gọi là một chút quà cho cháu ngoại. Nhìn con gái lái xe về nhà, ông Hưng kháng thở dài thương cho cô con gái dịu của mình, tuy còn trẻ mà sớm gặp phải tiền cảnh éo le. Thay vì đợi lái xe đến đón, ông Hưng lại đi tàn bộ dọc theo con phố đông rút nãy. Vừa đi ông vừa suy tính những kế hoạch dài hơi Lần này không phải vì công ty Ông muốn làm một việc gì đó Giúp cho con gái rượu của mình Có lẽ theo ngoan vận lịch sự Nên các bác xe ôm ở dưới hàng cây Góc phố lên tục mời chào Lần đầu tiên đi bộ 500m Ông Hương đã phải lắc đầu từ chối Lời mời đi xe của hơn 20 người Chiếc ô tô vẫn kiên nhẫn đi Với tốc độ chậm theo từng bước chân của ông chủ Đến ngã tư tiếp theo Trong lúc dừng đèn đỏ Ông Hưng khái dơ tay ra hiệu cho lái xe. Khi lái xe lướt tới, ông Hưng bước vào xe. Cũng là lúc đèn chuyển tin hiệu xanh. Ông nói với lái xe. Cậu giảm nhiệt độ xuống cho mát. Chả mấy khi đi bộ nên mệt và nóng quá. Chắc mình già mất rồi. Mới giữa tháng 6 mà thời tiết đã oi bức. Có lẽ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Những người công nhân của công ty môi trường mệt mài quét dọn. Họ thu gom rác dọc con đường trước cửa tòa án. Mồ hôi ướt sũng, bộ đồ bảo hộ. Xung quanh tòa án đã có rất đông lực lượng công an và đội tự quản. Họ dựng các hàng rào chắn ngay phía ngoài, để chuẩn bị cho phiên tòa. Hôm nay phiên tòa rất xử thắng kệ ép, khiến báo chí phải đổ công đi săn tin thức. Bởi đây là phiên tòa có nhiều bất ngờ và khó đoán trước. Trong số các nhân chứng bị dẫn giải đến tòa, có lẽ tử tù Huân là người thản nhiên nhất. Dù phiên tòa diễn biến thế nào, Huân cũng không bận tâm. Bản án tử hình của Y đã bao gồm tất cả mọi việc làm tội lốn rồi. Việc ra tòa làm chứng chống lại thắng kỷ ép cũng là cơ hội để Huân gặp mặt vợ con. Chính vì có tâm trạng thoải mái như vậy, nên Huân đã trả lời đầy đủ, chi tiết, những câu hỏi của hội đồng xét xử và luật sư của bị cáo thắng kỷ ép. Lúc bị áp giải vào bên trong phòng xét xử, Huân đã không giấu được vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Thượng Ta Dương. Người đã hỏi cung và an ủi mình năm nào Giờ cũng bị áp giải ra tòa Với tư cách là tội phạm Cựu thượng tá Dương Tuy có liên quan nhưng không nhiều Trong vụ án vũ trưởng mây trắng Sau phiên tòa này Dương sẽ phải đối mặt với pháp luật Trong chuyên án đánh bạc qua mạng Của công ty Khải Dương Ở vụ án đó Dương và cậu em vợ đã bỏ trốn Và Khải được xác định là những kẻ Cầm đầu và thu lợi bất chính Hơn một ngàn tỷ đồng Đó mới chỉ là con số tạm tính Số bất động sản và tiền mặt bị kê biên cũng nói lên được quy mô của hoạt động công ty Khải Dương. Nhìn thấy chồng từ xe tù bước xuống, Thanh Hà cốm giơ tay với gọn, nhưng Dương đã được áp giải ngay vào bên trong. Có lẽ không phải thắng kỳ ép, mà Dương mới là bị cáo được báo chí săn tin và chụp ảnh nhiều nhất. Bởi vì Dương là người có công triệt phá đường dây sản xuất ma túy đá và đưa được kẻ cầm đầu ra trước vành móng ngựa. Cũng chính Dương và các đồng đội có công triệt phá ổ nhóm tội phạm ở Vũ trường Mây Trắng. Vậy mà bây giờ Dương cũng đang phải đứng ngang hàng với mấy tên tội phạm chức vành móng ngựa Thắng kia ép bị truy tố bởi các tội danh Buôn bán trái phép chất ma túy Tổ chức đánh bạc môi giới mải dâm Bắt giữ người trái phép Và tội cố ý gây thương tích Riêng tội đưa hối lộ Vì không đủ bằng chứng Nên thắng kia ép không bị truy tố tội danh đó Với tưởng đó tội danh Chắc chắn thắng kia ép sẽ phải chịu án tù khá dài Trong suốt mấy ngày xử án sau đó Thắng kế ép đã thừa nhận hầu hết các tội danh Mà bên viện kiểm sát đã công bố Tuy nhiên Với bản tính giang hồ hào hán Y cũng nhận tội thay cho đám Đàn em vì mình đã phải vào tù Ngược lại với thắng kế ép Đứng trước vành móng ngựa Dương bóc bỏ hầu hết cáo trạng Cũng như sự liên quan đến vụ trường mây trắng Mọi tội lỗi như bảo kê Nhận hối lộ, nhận tiền Chia chác từ thắng kế ép Đều được Dương khéo léo đổ tội Trong xếp đã quá cố của mình Mỗi lần tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngồi bị áp dài ra xe tù, Dương lại được gặp vợ ở trong giây lát. Có lẽ thông cảm với hoàn cảnh của cựu thương tác công an, nên mấy chiến sĩ áp dài có tạo điều kiện cho Thanh Hà được hỏi thăm chồng vài câu. Dương luôn giữ vẻ tự tin, thậm chí còn nhiều lần mỉm cười với vợ mình. Mới hơn 6 giờ sáng, Thanh Hà đã có mặt tại vỉa hè phố Hai Bà Trưng. Do đi từ sớm nên cô mua một gói xôi và ngồi ăn tạm trong khi đợi tòa án bắt đầu làm việc suốt một tuần qua cô đã đến dự không thiếu một buổi nào nhiều lúc ống kính của các phóng viên cứ chạy thẳng vào cô biết hoàn cảnh của chồng mình đang rất khó khăn nên cô đành cam chịu dù không muốn bị đưa hình lên các mặt báo trong lúc ngồi ăn thanh hà nhìn thấy một người mẹ trẻ dắt theo một cô bé cũng đứng chờ gần hàng rào của tòa án thấy ánh mắt cô bé nhìn chăm chú vào gói xôi thanh hà liền đi tới đưa cho cô bé và nói Mình cô chắc không ăn hết được Vậy cô cháu mình ăn chung nhá Cô bé ngước mắt nhìn mẹ Như trời dự cho phép Thanh Hà chủ động đưa gói xôi tặng tay Cho cô bé rồi đồng viên Con cứ ăn đi Cô và mẹ con ngồi nói chuyện với nhau một chút Người mẹ trẻ lúng túng Vội thanh minh với Thanh Hà <cười> Sáng nay hai mẹ con em đi vội quá Nên cũng không kịp mua đồ ăn sáng Hai người phụ nữ có cùng hoàn cảnh Khi chồng vướng vào vòng lao lý Chả mấy chốc, câu chuyện của họ đã tìm được sự đồng cảm. Hoài thương sụt sùi nói với Thanh Hà. Hôm nay tòa chưa tuyên án, nhưng chồng em chỉ đến tòa với tư cách làm chứng cho các lời khai. Hết buổi xét xử này, chồng em sẽ không phải ra tòa nữa. Từ ngày mai sẽ đến phần tranh luận giữa các bên. Em thấy chồng chị được bốn luật sư bảo vệ quyền lợi, vậy cũng yên tâm rồi. Thanh Hà ngồi thừ ra rồi bắt đầu dốc bầu tâm sự. Em tuy vậy, nhưng cũng sướng hơn so với chị. Phụ nữ chúng mình lấy nhau chỉ lái mỗi đứa con. Em dù sao cũng còn có hai đứa nhỏ mà chăm sóc. Vất vả nhiều đấy. Nhưng bù lại cũng có được niềm vui làm mẹ. Như chị đã chảy chữa nhiều nơi, vậy mà không ăn thua. Bây giờ chồng chị vướng vào mấy việc này. Chắc ngày về còn mồ mệt lắm. Nói đến đây, Thanh Hà không nén được xúc động. Cô để cho những dòng nước mắt tuôn trào. Hoài thương nén tiếng thở dài, cô an ủi thanh hà. Tội của anh nhà chị, dù sao vẫn còn có ngày về. Còn chồng em, thì hết đường rồi. Cô bé đang ăn xôi cũng phải dừng lại ngơ ngác nhìn. Cô bé ngạc nhiên khi thấy mẹ mình và cô đang nói chuyện đều khóc. Anh nắng sớm giỏi qua vòng cây chiếu xuống con đường. Con phố lúc nãy vừa vắng vẻ, bỗng tấp nập hơn vì đúng giờ đi làm buổi sáng. Lực lượng công an và các đội tự quản bắt đầu xếp các rào chắn. Mọi thứ chuẩn bị cho một ngày làm việc bắt đầu. Ngày xét xử thứ 8, trước khi bước vào phần tranh tụng đã có một diễn biến bất ngờ. Phạm nhân Trương Thanh Tuấn, đối tượng đang thụ án 20 năm tù, bất ngờ xin khai thêm. Y vốn là tên đàn em tin cậy dưới chướng của tháng kỷ ép. Mọi người quen gọi là Tuấn Trọc Anh, để phân biệt với Tuấn Trọc Em. Một người em sinh đôi vị y. Trong phiên xuất xử này, Tuấn Trọc cũng bị áp giải đến tòa về có liên quan đến việc bắt giữ và tra tấn người Vũ trưởng Mây Trắng năm xưa. Trước tòa, Tuấn Trọc đã khai giành giọt sự dính líu của Khải và Dương đến các hoạt động phạm pháp. Y còn cung cấp cho hội đồng xét xử thông tin về con xe Mazda đa trắng với biển số 29A, mà Khải ngày trước thay đỗ ở Vũ trường. Khi Khải công điều hành mạng lưới đánh bạc, không khó để nhận biết con xe đó đứng dưới tên Dương. Trong lúc Dương còn đang im lặng, Tuấn Trọng cũng khai rõ việc em trai mình là người bắn Khải. Đương nhiên việc này Dương biết rõ, nhưng kết quả điều tra đã có dấu hiệu chỉnh sửa. Tuấn Trọng anh cũng nêu việc Tuấn Trọng em chết trong phòng tạm giam với nhiều nghi vấn cần làm sáng tỏ. Những lời khai của Tuấn Trọng khiến cả phòng dự án xôn xao. Nhận thấy lời khai của phạm nhân Trương Thanh Tuấn là có cơ sở, cũng như tính chất phức tạp của vụ việc, hội đồng xét xử đã hội ý Sau đó, quyết định tạm hoãn phiên tòa để trả hồ sơ về bên công an điều tra bổ sung. Dưới nắng gai gắt, các phạm nhân lại được áp dài ra xe tù. Những người vợ, người mẹ và con của họ đều đồng loạt chạy ra khoảng sân rộng để gọn. Họ muốn thấy người thân được rõ hơn. Mắt của ai cũng đỏ hoe, còn các phạm nhân chỉ mím môi cúi đầu bước lên xe tù. Dương đưa mắt nhìn vợ. Khi thấy bóng thanh hà từ phía sau, Dương chỉ kháy gật đầu. Không còn nụ cười tự tin như mấy ngày trước nữa Đàn xe tù chạy núi đuôi nhau Về trại tạm giam Những người phụ nữ rũ rượi như tàu lá héo Mới lần lượt rời khỏi tòa án Ai cũng mang cho mình nỗi buồn nặng chịu Quý ông Hải Đường Lái con Cadillac Escalade Dừng trước một côi biệt thự sang trọng Khi hai cánh cổng từ từ mở ra Con xe sang liền tín vào Bên trong ngôi biệt thự là một khuôn viên rộng rãi. Ở quảng sân trước nhà đã có hai con xe ô tô đỗ thẳng hàng. Bên trong gara vẫn có một con xe nữa. Tất cả đều là siêu xe đắt tiền. Có lẽ đã quá quen thuộc với nơi này. Khi vừa xuống xe, ông Hải Đường không vào sảnh của phòng khách, mà tản bộ theo con đường lát sỏi ra vườn sau của cô biệt thự. Khi bước qua một cây cầu gỗ nhỏ, Ở dưới có một con suối nhân tạo với đàn cá coi trị giá bạc tỷ, đang tung tăng mưa lộn. Điều mà mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ khi đến nơi đây, đó chính là ngôi vườn kiểu Nhật Bản. Dù chưa bao giờ tiết lộ giá trị thật của nó, nhưng mọi người vẫn dỉ tay nhau. Cả khu vườn này có trị giá gần 100 tỷ. Ngôi thưởng thức điếu xì gà quen thuộc Và nhâm nhi Ti Makalan Oscuro thượng hạng khuôn mặt ông Hải Đường vẫn không giống được vẻ tư lực. khái lê tay phủ nhè bùi trên bộ phát lịch lãm và đắt tiền ông nói với chủ nhà Mấy hôm nay anh Nam có coi tivi không? Vụ án của vụ trưởng Mây Trắng có liên quan đến khá nhiều người. Hiện nay báo chí đang dầm rộ đưa tin Em nghe nói từ vụ này có thể sẽ sang đến vụ khác Vị chủ nhà lấy chức vứt trắng mấy chiếc cốc xứ rồi nhẩn nha nói tới giờ này không ưa dùng rượu Chỉ khoái trà đạo thôi. Có lẽ sau này rảnh rỗi, cậu nên học tớ cách thư thả khi dùng trà. Việc báo chí hay TV đưa tin, đó cũng là việc nên làm, nhằm mục đích gian đe và mang tính giáo dục. Nhưng việc xét xử cũng sẽ dừng lại mức độ như vậy. Tướng Triệu là người dính tràm nhiều nhất đã qua đời. Tớ nghĩ khi lượng hình xét xử những đối tượng còn lại, tòa án sẽ xử đúng người đúng tội. Vậy còn việc ký quy hoạch và đấu giá các lô đất thì sao anh nè? Anh nghe nói lần này sẽ rất căng. Ông Hải Đường có vẻ sốt ruột. Ông Nam thưởng thức chén trà với vẻ mặt chăm chú. Trong lúc vừa thưởng trà, ông vừa lắng nghe mấy con chim đang hót thánh thót trong mấy chiếc lồng quý. Khi trà uống xong cũng là lúc chim ngừng hót. Trời Sài Gòn về chiều bắt đầu dịu mát, cũng bởi những cơn gió thổi từ ngoài sân vào. Ông Nam bắt đầu thông thả giết điếu xì gà. Giống trả lời câu hỏi của khách Cậu làm cán bộ nhiều năm Mà không nắm vững luật là thế nào Một sai phạm sẽ không bị hai lần kỷ luật Những khuyết điểm của cậu đã được chỉ rõ Án kỷ luật cậu đã nhận rồi Vậy còn lo gì nữa Nhưng cậu như vậy còn may chán Vụ này chắc chắn anh Tám Thành Không hạ cách an toàn được Ông Khải Đường gái hỏi Theo mức kỷ luật Sẽ nặng hay nhẹ Liệu anh Tám Thành có phải rời ghế Chủ tịch tỉnh không? Nếu được rời ghế thì đã tốt Như vậy là hạ cánh an toàn Tuy nhiên cả Tám Thành và Hai Tân Đều là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý Tớ vừa nắm được thông tin chính xác Đợt này cả hai sẽ bị thi hành kỷ luật Sau đó hồ sơ sẽ chuyển sang bên công an Điều tra theo thẩm quyền Vụ này rất nghiêm trọng Nên tớ khuyên cậu hãy im hơi lặng tiếng Thời gian tới tuyệt đối không tiếp xúc Với Tám Thành và Hai Tân Nếu có thể thu xếp được Cậu ấy xin ra nước ngoài chữa bệnh một thời gian Có gì cần về mặt chuyên môn y tế tôi sẽ nói một câu để hoàn thiện hồ sơ bệnh án cho cậu Nhớ đi chữa bệnh sớm Khi lệnh cấm xuất cảnh chưa gọi tên mình Quý ông Hải Đường vẫn thưởng thức ly rượu Và suy tính điều gì đó Sau khi cân nhắc mới hỏi tiếp Theo anh Nam, Bên công an nắm được bao nhiêu phần trăm sự việc Liệu em có cần dò hỏi thêm không? Các thông tin trên báo chưa đủ để kết luận sai phạm được Em chỉ sợ họ nắm được nhiều hơn thế Vụ này có ảnh hưởng đến anh không? Tự dưng em cảm thấy lo lắng Ông Nam tiếp thêm nước nóng cho một tuần trà tiếp theo Sau đó mới từ tốn trả lời Hôm nay ngồi thưởng trà với tôi Biết đâu ngày mai cậu đã ngồi ngắm ánh bình minh tại New York thì thế nào? Nếu gặp bất cứ việc gì Cậu phải nhớ Dĩ bất biến, ứng vạn biến Đầu giờ chiều thứ sáu Ông Hải Đường xách vali ra xe ô tô Chút nữa cậu lái xe Sẽ đưa ông ra nhà ga quốc tế Tân Sơn nhất Để đáp chuyến bay thẳng qua Mỹ Trong lúc dọn dẹp lại đống giấy tờ Bức ảnh người vợ cũ Bất ngờ rơi ra từ một cuốn sổ tay Ngắm nhìn khuôn mặt khả ái Với đôi mắt biết nói của tục quyên Ông Hải Đường khẽ thở dài buồn bã thấm thoát hai vợ chồng Cũng chia tay nhau được gần 10 năm rồi Nếu không phải vì mê lao Vào cuộc chiến quyền lực nơi quan trường Có lẽ hai vợ chồng ông đã không phải dắt tay nhau ra tòa. Dù sau này có rất nhiều bóng hồng đi qua cuộc đời. Nhưng hình ảnh vợ cũ vẫn khiến Trung Hải Đường luôn có phần luyến tiếc. Chính còi xa khiến những phút sống chậm của ông Hải Đường bị cắt ngang. Ông nhất luôn bức hình và túi áo ngực rồi đi ra xe ô tô. Sau khi làm thủ tục ký gửi hành lý xong, ông Hải Đường định vào phòng chờ thương gia Sài Gòn Nails, Để đọc báo trong lúc đợi ra máy bay Lúc bước đến cửa an ninh Người sĩ quan cầm hồ chiếu của ông xem rất kỹ Và nhìn vào màn hình máy tính ngay trước mặt Sau khi gọi bộ đàm cho ai đó Ông ta yêu cầu ông Hải Đường tạm đứng tránh qua một bên Để những người đang xếp hàng tiến lên làm thủ tục trước Không quá 5 phút sau Một sĩ quan an ninh đã mời ông Hải Đường vào phòng Để làm rõ vài việc Khi vừa bước vào phòng làm việc Ông Hải Đường đã được thông báo Do liên quan đến một cuộc điều tra về kinh tế, nên ông sẽ bị cấm xuất cảnh, dù bất cứ lý do nào. Với vẻ mặt ngỡ ngàng, khi cầm tờ quyết định cấm xuất cảnh, ông Hải Đường vội lấy máy di động gọi ngay cho anh Năm, với mục đích nhờ can thiệp. Đầu dây bên kia chỉ thấy những tiếng tút dài, sau đó là lời nhắn thoại. Thuê ba quý khách gọi, hiện không thể liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trời nắng nhẹ nhưng vẫn còn mưa ở từng chỗ. Đường Phúc Sài Gòn đầu giờ sáng bắt đầu quanh từng dòng người hối hả ngược xuôi. Ngày đầu tuần nên không ai muốn mình bị trễ giờ làm. Nhiều cháu bé ngồi sang xe máy. Của bố mẹ tranh thủ ăn sáng cho kịp đến trường lúc chuẩn bị làm lấy trào cờ. Các hàng bánh mì, bánh bao và quà sáng cũng luôn tay phục vụ cho người đi đường. Có người không kịp mua đồ ăn sáng. Họ gái vội tiệm cà phê quen để gọn cốc đen đá mang đến công sở. Mấy bác chạy xe ôm sau khi lót dạo bánh mì và cữ cà phê quen thuộc. Trên đường chờ khách nếu mồ hôi ướt sững người, không ai bảo ai, tất thảy lại dừng ven đường để mua quả dừa xiêm uống cả một hơi cho đỡ khác. Nhịp sống sôi động từ sáng đến khuya là nét đặc trưng của thành phố năng động bật nhất khu vực Đông Nam Á này. Ngồi trong xe ô tô, cựu giám đốc sở hải đường lơ đãng ngắm cảnh vật và con người qua lớp kính tối màu. Có lẽ đã lâu lắm rồi, vì cựu giám đốc sở mới có thời gian rảnh rỗi như vậy. Ngày còn đương chức, sáng ra chui về xe ô tô đến công sở. Vì cựu giám đốc sở hết đọc báo cáo lại liên tục nghe điện thoại. Cả ngày làm việc sẽ phải tham gia đủ các cuộc họp triển viên, rồi tiệc tùng chiêu đái đến tận khuya mới về đến nhà. Chỉ từ khi bị kỷ luật và điều chuyển sang vị trí ngồi chơi sơi nước, nhịp độ các buổi nhậu nhạt và tiếp khách mới giảm dần. Có cuộc điện thoại cũng không còn nhiều như trước. Thậm chí nhiều khi ông Hải Đường gọi điền cho một ai đó, đầu dây bên kia cũng không thấy nhấc máy. Những lúc như vậy, ông sẽ chỉ khẽ nhếch mếp cười khi nhớ đến câu nói. Người ta chỉ phù thịnh chứ không ai phù suy. Sau lần bị cấm xuất cảnh hồi tuần trước, ông đã chuẩn bị tâm thế cho những rông tố đang đến gần. Điện thoại của ông mấy ngày hôm nay, nếu có người gọi đến, chắc chắn là của cánh báo chí. Họ đang bám sát và đưa tin về những sai phạm khi ông còn đương chức. Ngày trước đi đâu, ông cũng luôn tự hào về có nhiều mối quan hệ với cánh báo chí. Điều đó khiến nhiều người rất vị nể. Nhưng bây giờ, mọi việc lại theo chiều hướng ngược lại. Dùng truyền thông để phanh phui sai phạm. Chính là cách nhanh nhất mà các chiến hữu một thời muốn tiện ông vào nhà đá có thể. Chiếc xe ô tô hàng sang đỗ ngay đường mùa 3 tháng 2 thuộc quận 10. Từ trên xe bước xuống, quý ông Hải Đường vẫn lịch lãm như mọi ngày, nhưng không còn điếc si gà hàng hạng quen thuộc nữa. Sau khi sách chiếc cặp ra có được nhiều tài liệu, ông Hải Đường dặn lái xe. Cậu đánh xe quẹo sang con hẻm bên hông tòa nhà phía trước, vô quán cà phê ngồi đợi. Chắc tôi vào làm việc cũng nhanh thôi. Ông Hải Đường đi bộ thêm 10 mét nữa là tới trụ sở của cơ quan cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ. Lớn lượng dây lát, rồi ông đưa cho người chiến sĩ trực ban từ giấy triệu tập. Khi bước vào phòng làm việc, đợi ông là một viên sĩ quan công an đeo hàm trung tá. Anh này đã ngồi sau bàn làm việc và chăm chú đọc tập hồ sơ tài liệu. Sau khi hỏi thăm vài câu xã giao, trước khi bắt đầu làm việc, ông Hải Đường hỏi thăm. Anh Hà bây giờ còn làm trưởng phòng hay đã về sở làm rồi? Mình cũng là chỗ quen biết anh Hà từ lâu. Nói mình có cả anh Hai Tân nữa. Người sĩ quan công an nhìn ông Hải Đường bằng một ánh mắt sắc lạnh. Sau khi đợi cho vị cựu giám đốc sở nói xong, viên sĩ quan mới ôn tồn trả lời từng câu hỏi. Chúng tôi biết, ngoài mấy vị mà anh vừa nêu tin, anh còn quen thân với anh Thám Thành, chủ tịch tỉnh. Anh Nam Thường là thứ trưởng của một bộ nữa. Còn mấy việc khác tôi chưa tiện liệt kê. Nếu anh thấy sai cứ việc đính chính lại thông tin, nhưng đó không phải là việc của ngày hôm nay. Suốt hai tiếng sau đó, viên sĩ quan sai cho cựu giám đốc sở như trong trắng, dù ông Hải Đường luôn viện dẫn đến các chữ ký rồi để đổ lỗi cho cấp dưới tham mưu không chính xác. Thậm chí có tờ trình có tới 4 chữ ký rồi, chúng bu quanh chữ ký của giám đốc sở và dấu son đỏ chót. Viên sĩ quan điều tra bình thản bóc tách từng công văn Nghị định cũng như nhiều giấy tờ khác nữa Mục đích chứng minh sự sai phạm rõ ràng Cũng như những thiệt hại to lớn về mặt kinh tế đối với ngân sách nhà nước Nhiều án được ký có dấu hiệu trái luật và làm quyền Khi không được hội đồng nhân dân thông qua về mặt chủ trương Sau phần hỏi về trách nhiệm của giám đốc sở Những ngày tiếp theo là phần chất vấn về những khoản tiền mà ông Hải Đường nhận được do các doanh nghiệp lót tay để cảm ơn. Những con số được nêu ra chính xác đến từng đồng lẻ. Điều này khiến vị cựu giám đốc sở bắt đầu thấy hoang mang. Sau ba ngày triệu tập để lấy lời khai, trước việc né tránh các câu hỏi gai góc của ông Hải Đường, viên sĩ quan điều tra thẳng thắn nhận xét. Hiện nay về những tài liệu và chứng cứ mà chúng tôi thu thập được, dù anh có thừa nhận hay không... Chúng tôi vẫn có thể ra lệnh khởi tố vụ án và xin lệnh bắt giữ anh ngay lập tức. Sợ dĩ anh vẫn còn được tài ngoại, bởi vì chúng tôi mong nhận được sự hợp tác tích cực của anh. Với vẻ mặt bình thản vốn có, ông Hải Đường chỉ nói một câu. Những gì tôi biết, đã được khai báo đầy đủ rồi. Trên sân golf vào đầu giờ chiều vắng vẻ, ông Hải Đường đợi cho vị khách tóc bạc trắng thực hiện xong cú swing, lên tiến lại gần nheo mắt nhận xét. Em thấy bác á, vẫn còn phong độ lắm. Chắc sang năm bác lại thêm nhiệm kỳ nữa. Vị khách khẽ lắc đầu. Thôi, tớ xin để nhường cánh trẻ lên thay. Mình cũng có tuổi rồi, không nên ham hố quá. Tớ biết cậu không rảnh mà đến xem lão già này chơi góp. Nói thật nhá, trong tình hình hiện nay, có lẽ chỉ có tớ nhận lời gặp cậu đúng không? Ông Hải Đường im lặng tay cho câu trả lời. Nhưng từng đó cũng đủ xác nhận lời nói vừa rồi của vị khách. Ông khách đi sánh vai cùng vị cựu giám đốc sở trên sân góp. Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp, nhưng có lẽ... Người có sở thích chơi góp và có thể vip nhông hải đường không còn tâm trạng nào để ngắm cảnh xung quanh. Vị khách chậm rãi nói nhỏ cho hai người đủ nghe. Ban nội chính sắp họp. Sắp tới những sai phạm của cậu và tám thành sẽ đưa vào diện vụ án điểm. Quyết định chắc sẽ được thông qua trong cuộc họp giao ban vào sáng mai. Cậu nên túi xếp ổn thỏa việc gia đình. Việc xét xử là của tòa án. Nhưng với kinh nghiệm của tớ, lần này cậu sẽ có chuyến đi dài đấy. Ông Hải Đường hỏi vớt vát. Liệu em sang Campuchia qua cờ khẩu Mộc bài, sau đó sang nước Thế Ba có thoát được không? Tuy khách nhìn quanh khu sân góp rồi trả lời. Nếu cậu hỏi câu đó từ hai tháng trước, Chắc tới sẽ ủng hộ ngay Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi Mọi hoạt động của cậu đều nằm trong tầm ngắm Của các cơ quan chức năng Tớ chỉ khuyên cậu một điều cuối Có những việc mình biết hãy giữ làm của riêng mình Lúc đó mới có được một cơ hội thứ hai Nếu không Ông Hải Đường Im lặng hồi lâu rồi ghét trả lời Vâng Em rất hiểu luật chơi Hai người chia tay nhau Vì cựu giám đốc sở lẳng lẽ ra xe quay về thành phố. Ngồi trên xe, ông Hải Đường mở máy điện thoại ra gọi cho người vợ cũ. Đây là cuộc liên lạc đầu tiên dã hành người sau ly hôn. Thời gian thâm thoát cũng đã 15 năm trôi qua. Tuy nhiên cuộc gọi đã được chuyển vào hộp tư thoại. lúc nhìn đồng hồ đeo tay, ông Hải Đường chật nhận ra bên Mỹ đang là nửa đêm. Thoáng chần trừ như suy nghĩ điều gì đó, ông Hải Đường cũng đọc lại lời nhắn vào hộp thư thoại của vợ cũ. Ngày chiều hôm sau, lệnh bắt giữ và khám xét cơ quan cũng như nơi đang cư trú của đối tượng Hải Đường. Lực lượng công an đã có mặt tại căn biệt thự của cựu giám đốc Sở Hải Đường. Đây là căn biệt thự ở quận 9, nơi diễn ra những cuộc gặp mặt kín của một nhóm nhỏ chuyên bản mưu tính kế để trục lợi và bòn rút tiền ngân sách. Trong khi báo chí mãi đứng chờ săn tin trước căn biệt thự của cựu giám đốc Sở Hải Đường, tại nhà riêng của ông Tám Thành ở quận Tân Bình và nhà riêng của hai tên ở Dịch Vòng Hậu, ngoài Hà Nội. Các cơ quan chức năng cũng tiến hành đọc lệnh và bắt giữ khám sát nơi ở. Riêng cựu thức trường năm thường, vì có giấy xác nhận y tế đang chữa bệnh hiểm nghèo, nên các cơ quan chức năng đã cho đối tượng được tại ngoại, chờ ngày hầu tòa. Hết giờ làm, ông Hưng nói lái xe đưa mình đi thăm người quen. Hôm nay dù không phải ngày cuối tuần, nhưng ông Hưng bất ngờ xách một túi quà đến thăm ông bà thông gia và cô cháu hỏa bé bỏng. Đúng như con gái ông đã kể. May nhờ có bé an nhiên vui đùa, nên không khí trong nhà thông gia cũng bất vần ảm đạm. Sau những lời thăm hỏi mang tính xã giao, ông Hưng mới nhẹ nhàng thông báo. nhưng bà đã biết, tôi vừa có chuyến sang Mỹ công tác. Ông Hưng hạ giọng nói nhỏ, Trong chuyến đi lần này, tôi đã gặp được cháu Khải. Bố mẹ Khải đều ồ lên kinh ngạc, trong lúc bà mẹ lấy tay lau nước mắt khi vừa nghe nhắc đến tên con trai. Ông Búc Hải tay run run không sao cầm được chiếc ấm nhỏ để rót trà ra các chén để mời khách. Thanh Hà ngồi ngay cạnh vội đỡ ấm trà, rồi giúp bố mình rót trà. Cô cũng hồi hộp không kém khi nghe thấy tin về cậu em trai. Ông Hưng vội chấn an mọi người. Cháu nó vẫn khỏe mạnh và rất nhớ ông bà. Tuy nhiên trong tình hình như hiện nay, việc quay về nước là không thể. Ông Hưng thoáng nhìn Thanh Hà rồi thở dài. Với vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng Chắc chắn Khải sẽ phải chịu mức án không hề nhẹ Như ông bà đã biết Hiện nay hai vợ chồng chúng nó còn trẻ Lại mới lấy nhau chưa lâu Nếu phải xa cách Tôi ai e là cũng tội cho chúng nó Ông bố Khải dương dương nói Vợ chồng tôi cũng rất thương hai mẹ con cháu ly Nhưng đúng là lực bất tòng tâm Hoàn cảnh nhà chúng tôi như thế nào Chắc ông cũng rõ cả rồi Nhiều lúc thấy hai mẹ con nó lủi thủi đi về Chúng tôi cũng rất xót xa Ông Hưng bàn thầm thì như sợ người ngoài nghe thấy Tôi đã tìm được một căn nhà rộng rãi ở bên đó Tuy mất vài tiếng lái xe mới đến ở thành phố Nhưng lại gần với cộng đồng của người Việt Lần này tôi sẽ lo thủ tục để hai mẹ con cháu An Nhiên Sang đó cùng đoàn tụ với cháu Khải Tôi biết ông bà sẽ rất buồn về nhà neo người Nhưng để vợ chồng, cha con xa nhau quá lại không ổn chút nào về ông bà cho xin ý kiến ạ. nghĩ đến cảnh về xa cháu bé, cả bố mẹ khải đều thở dài thườn thượt. bà mẹ khải chỉ biết nói với ông thông gia một câu. thôi thì chăm sự nhờ ông vậy. thanh hà ngồi tiếp chuyện cùng bố mẹ mình. nghĩ đến cảnh vợ chồng em trai sắp được đoàn tụ, bất giác cô lại thi tủi thân cho chính bản thân mình. đến ông thông gia ra, ra cửa, ông bố của khải nắm chặt bàn tay ông hưng rồi nói. vì con cháu. Ông lại vất vả rồi. Bữa cơm tối hôm đó. Dù tài nấu cơm của Kiều Ly rất ổn, nhưng hai ông bà gần như không đồng đũa. Mẹ chồng Kiều Ly chỉ lo gắp thức ăn cho bé An Nhiên. Mới chỉ là thông báo của ông thông gia, nhưng hai ông bà cảm giác như sắp phải xa cháu mình đến nơi. Bà quay sang ông thầm thì. Nói chưa đi mà tôi đã thấy nhớ lắm rồi. Nghe bố mẹ mình nói vậy, Thanh Hà phải gắt lên. Bố mẹ làm cầm. Việc gì đến, sẽ phải đến. Tối hôm đó đợi con gái ngủ say, kiều ly xuống dưới nhà ngồi tâm sự với bố mẹ chồng. Cô an ủi hai ông bà. Bố mẹ yên tâm. Con đã bàn kỹ với chồng con rồi. Sau này khi mọi việc êm êm, vợ chồng con sẽ nhờ người bảo lãnh để ông bà sang xung họp cùng con cháu. Tuy nhiên với anh chị Thanh Hà, sẽ hơi vướng một chút. Nhà mình phải tháo gỡ từng việc một. Bố mẹ chồng Kiều ly chỉ biết thở dài. Ông bà lại nghĩ đến cảnh sắp tới nhà neo người. Hai ông bà nhìn đồng hồ đã 22 giờ 30 phút, mà chưa thấy con gái về. Mọi lần Thanh Hà ít về chế như vậy. Tại một ngôi chùa nhỏ các nhà không xa, sau khi uống thêm một cốc nước vối, thấy cũng nó muộn rồi. Thanh Hà đứng dậy xin phép sư cụ trụ trì để ra về. Tối nay sau khi dùng bữa xong, Cô đã đến ngôi chùa, nghe sư cụ giảng đạo và dốc bầu tâm sự về con đường mù mịt phía trước. Sư cụ im lặng lắng nghe một cách chăm chú. Thỉnh thoảng người lại đưa ra những nhận xét hay lời khuyên rất chân thành. Khi Thanh Hà chuẩn bị ra về, sư cụ chỉ nói với cô một câu. Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Con hãy cân nhắc thật kỹ, mọi việc đều có duyên có nợ mà thành. Có như vậy, nhà phần mới dạy, vạn sự tùy duyên đường hà nội về khuya khắc hẳn sự xô bồ và bụi bặm của ban ngày chỉ có vài quán ăn đêm còn sáng đèn thỉnh thoảng có một đôi nam nữ chở nhau trên xe máy vội tàn và các nhà nghỉ nằm trong con ngõ nhỏ thanh hà đi bộ chậm rãi trên vỉa hè với tâm trạng ngổn ngang như muốn tơi vỏ. cô quan sát thấy nhiều nơi mọi người đã tắt đèn chìm và giấc ngủ trong không gian ni nắng chỉ có tiếng những cục nóng của máy điều hòa phát ra đều đều bất chợt cô nhớ lại những ngày còn hạnh phúc bên người chồng mạnh mẽ Nhưng cũng đầy sự lo toan cho cuộc sống. Cô thèm muốn được nhìn lại cảnh, chồng cô về nhà, cởi bộ quân phục treo lên mắc áo, sau đó hì hụi lao đủ mấy tầng nhà. Bây giờ tất cả đã thuộc về quá khứ. Nén tiếng thở dài, cô mở cổng bước vào sân nhà. Dù đã nửa đêm, nhưng bố cô vẫn kiên nhấn ngồi đợi con gái dưới gốc cây khí. Trên tay ông là điếu thuốc đang hút dở. Nhìn thấy con gái bước vào, ông ôn tồn nói. Khuya rồi, con nghỉ sớm đi. Từ trên cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, Thanh Hà thấy bố mình ngồi im lặng như một bức tượng, dáng ngồi đầy vẻ cam chịu trước những biến cố cuộc đời. Tự dưng hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má của cô. Kính tụng kinh ở phòng thờ trên tầng ba vẫn đều đều vọng xuống. Chắc mẹ cô vẫn cắm chiếc đài nhỏ từ chập túi. Thanh Hà chưa ngủ được ngay. Cô suy nghĩ rất nhiều về cuộc gặp mặt với chồng mình trong ngày mai. Đêm nay cô cảm giác sẽ rất dài. Con đường dẫn vào trại giam được trải thảm nhựa khá bằng phẳng. Hai bên đường được các phạm nhân trồng những luống hoa đang đua nhau quay sắc. Nếu không có trại giam ở vị trí này, rất nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là đường dẫn vào một xã thuộc chương trình nông thôn mới. Sau khi tới mấy luống rau ngay trong khuôn viên trại giam, Dương được viên giám thị thông báo. Sáng nay Dương có tên trong danh sách có người nhà đến thăm. So với các bàn tù khác, Dương cảm thấy mình quá may mắn. Vì có người đã thủ án tù được 5 năm, nhưng chưa có một lần có ai đến thăm nuôi hay gửi đồ tiếp tế. So với hồi mới bị bắt và ra hồ tòa, Dương có vẻ sụp cân, nhưng nhìn khỏe mạnh hơn. Bản thân Dương cũng đã xác định tư tưởng, ngay sau khi phiên tòa khép lại, việc phải nhận bản án 20 năm tù cho những hành vi phạm tội của mình. Lúc đầu cũng khiến Dương cảm thấy choáng váng. Nhưng hiện nay, tâm lý đã ổn định trở lại. Sau hiểu lệnh của giám thị. Dương cùng mấy bạn tù nhanh nhẹn di chuyển ra căn nhà phía trái của trại giam để gặp người nhà. Nhìn qua vách kính, anh đã thấy vợ mình đang ngồi đợi từ trước đó. Khi Dương nhấc máy điện thoại, thanh hà hỏi chồng: Anh khỏe không? Dương hồ hởi nói cho thanh hà được biết. Ở đây phạm nhân ngoài tăng gia sản xuất, còn làm các nghề mộc, khâu bóng và may quần áo. Do từng là người trong ngành, nên anh được nhận việc cũng nhẹ nhàng thôi ngoài việc mất tự do ra, còn lại anh cảm thấy rất thoải mái. Thế vợ gật đầu mỉm cười, Dương hào hứng quay với vợ. ở trong này có cả vòng hạnh phúc dành cho các cặp vợ chồng, với điều kiện phạm nhân phải là người cả tạo tốt và không vi phạm nội quy của trại. Thanh Hà im lặng nhìn chồng rồi nói nhỏ: đã mang thân tù tội còn lấy đâu ra hạnh phúc? khi tự do thì ai cũng mải lao vào vòng xoáy tình tiền, đến khi xa cư. Mới thấm thía hai chữ hạnh phúc. Nhưng e rằng khi đó đã quá muộn. Thấy chồng có vẻ ngầm ngùi, cô nói tiếp. Cũng như anh vậy thôi. Lúc còn đương trước, hễ có thời gian rảnh, anh lại vui thú bên cô người tình bé nhỏ. Bây giờ mất tự do rồi, anh lại nói đến hạnh phúc. Thật là sự chướng chiều. Dương xứng người khi nghe vợ kể tội. Anh không ngờ, chuyện quan hệ với tình cũ đã bị lộ. Trong lúc Dương còn lúng túng chưa tìm được cách giải thích cho vợ thông cảm, Thanh Hà lấy ra mấy bức ảnh dí sát và vách kính cho Dương xem. Cô từ tốn giải thích. Em có vào Facebook của cô ta ít phút, và chụp màn hình để anh xem mấy bức ảnh mới nhất. Trong khi anh ngồi tù, cô ta đã kịp tận hưởng cuộc sống sang trảnh ở resort tận Phú Quốc. Nghe nói chàng trai cao giáo Đức Ngô Mèo là huấn luyện viên tập gym của cô ta. Với số tiền được chia sau vụ ly hôn, cộng thêm tiền mang tru cấp. Chắc cô ta được sống sung túc trong thời gian khá dài Trước khi tìm cho mình một kẻ hám gái khác Để cung phụng và chiều chuộng Dương hỏi nhỏ vợ Vậy là em cũng biết chuyện của anh rồi Thật sự anh thấy vô cùng ngái nái Thanh Hà nhẹ nhàng nói Em biết lâu rồi Nhưng vì quá xấu hổ Nên không dám làm ở Mỹ Chính cái mắt giáo viên khiến em không thể tự đi đánh ghen được Em sợ là mất hình ảnh Trong mắt phụ huynh và đồng nghiệp trong trường Mà anh cũng tài thật, gái không thiếu, sao lại đi cặp với bà thông gia với nhà vợ nhà mình? Chuyện này để lộ ra ngoài, cả nhà em lại nhục mặt. Nhưng từ khi xin thôi việc không làm giáo viên nữa, em đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, và không tự dàn vặt làm khổ mình nữa. Dương thở dài nói với vợ. Anh biết mình sai rồi, nhưng sự việc đôi khi không được như mình nghĩ. Thời gian ở trong này khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ cô hối hận cũng không thể thay đổi được điều gì. Thanh Hà lính tờ đơn xin ly hôn đẩy ra cho Dương thấy rồi nói. Anh vẫn có thể thay đổi được. Ít ra khi ký vào tờ đơn này, vợ chồng mình trả tự do cho nhau. Nói thật với anh, em suy nghĩ rất nhiều. Đã đến lúc em cần phải restar lại cuộc đời của mình, giống như máy tính vậy. Em cũng như phải ném và dọt rác vài thứ không cần thiết. Anh định tự ái nhé. Vì anh mà cậu Khải phải sống lưu vong nơi sướng người. Vì anh mà bố mẹ em không dám ngẩng mặt nhìn ai. Còn em phải xin thôi việc được không muốn phụ huynh học sinh đánh giá về mình. Vậy nên không ai khác. Chính anh là người đầu tiên cần ra khỏi cuộc đời em. Thấy Dương ngồi chết lặng. Không phản ứng lại những lời mình nói. Thanh Hà bè na nổi chồng. Anh yên tâm. Với những thành tích trong quá khứ. Nếu anh cải thảo tốt. Hàng năm anh sẽ được giảm án tù Với mức án 20 năm tù hiện nay Em đã hỏi luật sư rồi Anh chỉ cần thụ án 8 năm Đến lúc đó sẽ được nhà nước đặc xá tha tù trước thời hạn Căn nhà do vợ chồng mình mua từ trước Em sẽ cho thuê Và mở một tài khoản để chuyển tiền vào đó Sau này được trả tự do Anh vẫn còn nhà để quay về Có chút tiền để làm lại cuộc đời Thanh Hà ngẹn ngào nói tiếp với chồng Đó là tất cả những gì em có thể làm được. Dù sao thì vợ chồng mình cũng đã có thời gian dài gắn bó bên nhau. Dương bần thần vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. Sau một hồi im lặng với vợ, mới hỏi. Không còn cách nào khác sao em? Thanh Hà gãi lắc đầu. Trước khi kết thúc buổi nói chuyện, cô chỉ nhắc lại cho Dương đúng một câu. Thôi anh nhá. Duyên ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Hết buổi thăm chồng hôm đó. Thanh Hà quay về Hà Nội với tờ đơn xin ly hôn có chữ ký của chồng cô. Dương làm đuối quay lại bồn giam. Khác với lúc đi gặp vợ trong tâm trạng hớn hở. Khi quay về lại ủ rũ. Ánh nắng trói trang dọi xuống sân trại giam. Hình ảnh vị cựu thượng tá công an trong bộ đồ cài sọc dành cho phạm nhân đang bước đi trong tâm trạng cay đắng. Khác hẳn hình ảnh sông pha đánh án ngày nào. Những luống hoa trong trại tạm giam đang nở rộ. Đó là một phần công sức của Dương chăm bón và tưới tắm. Nhưng khi đi ngang qua đó, tự nhiên Dương lại có cảm giác, đám hoa đó như được dùng để kết vòng hoa cho đám tang của chính mình vậy. Trời trưa sáng rõ mặt người, Thanh Hà đã thấy bố mẹ mình lọ mò dưới nhà bếp rồi. Người già hay dậy sớm. Nhưng hôm nay, thay vì đi tập dưỡng sinh như mọi khi, bà tự tay nấu phở và đồ xôi nếp cho hai mẹ con bé An Nhiên mang đi ăn. Ông thấy bà kể cạch làm, ngồi không cũng nhanh chán nên xuống bếp phụ giúp bà một tay. Khác với tâm trạng khắc khoải của ông bà nội, bé An Nhiên vui vẻ cười đùa. Đối với bé, sáng nay không phải đi học, lại được đi ô tô ra sân bay là thích rồi. Lúc cả nhà quay quần ăn sáng bên nhau, Kiều Ly bật cười nói với mẹ chồng. Bên Mỹ đồ ăn cũng có đủ ngoài thứ như bên mình. Hóa ra bà dậy sớm để làm phở cho cả nhà. Bé An Nhiên muốn ra sân bay sớm, nên đã ngoan ngoãn để là bà xúc cho nhanh. Khác với mọi ngày, cô bé không hề nhóng nhẽo mà tập trung ăn cho nhanh hết. Ngồi trên xe ô tô ra nhà ga tây 2 mỗi người một tâm trạng khác nhau. Nếu mẹ con bé An Nhiên có tâm trạng háo hức, thì bố mẹ chồng cô lại có nét mặt buồn bã vì phải xa cháu. Thanh Hà lơ đáng ngắm nhìn đường phố với vẻ mặt bình thản. Cô đã nộp đơn xin ly hôn ra tòa án. Hiện nay, chỉ đợi ngày thẩm phán thụ lý và ra quyết định. Xe dừng lại trước cửa nhà ga đi quốc tế. Cả nhà đưa hành lý của hai mẹ con vào làm thủ tục. Từ đằng xa, đã thấy ông Hưng đứng đợi. Bé An Nhiên chạy lại ôm chầm lấy ông ngoại. Ông Hưng bắt tay ông thông ra rồi tâm sự. Tôi hy vọng, chúng nó sớm hòa nhập với cuộc sống nơi đất khách quê người. Trước khi đi qua cửa an ninh, Kiều Ly nói với bố mẹ mình Bố mẹ chịu khó giữ gìn sức khỏe Vợ chồng con sẽ thu xếp ổn định trước đã Sau đó sẽ tìm cách mời ông bà qua chơi Cô không quên an ủi chị chồng Thôi, chị lại chăm bố mẹ Em và cháu qua đó trước Có gì chị em nói chuyện sau nhé Nhìn con dâu và cháu gái cùng ông thông gia đi vào khu vực cách ly Ông bà ngồi bé an nhiên chỉ biết ngậm ngùi Dơ tay với chào tạm biệt Sau một trạng bay dài, cuối cùng cơ trưởng của chuyến bay cũng thông báo, chỉ còn ít phút nữa họ sẽ hạ cánh xuống San Francisco International Airport. Lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ, hai mẹ con Kiều Ly đều vui mừng vì sắp được gặp lại Khải. Nhưng khi đưa hành lý ra phía ngoài, ông Hưng đã vẫy xe taxi để di chuyển về trung tâm thành phố. Sau khi đến trung tâm thành phố, cả nhà lại chuyển sang xe của người bạn ông Hưng. Họ đi thêm gần 2 giờ xe chạy nữa mới đến nơi ở mới. Khi xe chạy trên Golden Gate Bridge, hay còn gọi là cầu cổng vàng, người bạn ông Hưng đã hào hứng giới thiệu về cây cầu biểu tượng cho San Francisco. Hai mẹ con Kiều Ly thích thú ngắm nhìn qua cửa xe ô tô. Cuối cùng họ cũng được đặt chân đến miền đất hứa. Xe dừng trước một ngôi nhà hai tầng rộng rãi. Vừa nhìn thấy mẹ con Kiều Ly xuống xe, Khải đã chạy lại xúc động ôm lấy hai mẹ con. Bữa tối hôm đó là dịp cả nhà cùng ôn lại những kỷ niệm xưa. Ông Hưng dặn dò vợ chồng con gái. Dù sao, Khải vẫn là đối tượng đang bị truy nã ở Việt Nam. Hiện nay Khải mang hộ chiếu dưới cái tên Henry Chu, một người Mỹ gốc hoa. Nhưng ông Hưng yêu cầu hai vợ chồng trẻ tuyệt đối không chụp ảnh cùng nhau rồi đăng lên Facebook. Nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Hai vợ chồng Khải luôn miệng cảm ơn vì ông đã mang đến cho họ một cơ hội mới. Sáng hôm sau, vợ chồng ông Khải cho con gái ra công viên nhỏ gần nhà để chơi ván trượt dù tiếng anh chưa biết nhưng cô bé khá bạo dạn và tự tin khi gặp mấy người bạn mỹ cùng trang lứa nhìn con vui chơi dưới ánh nắng ban mai kiều ly nói với khải sang bên này vợ chồng mình phải bắt tay làm lại từ đầu em đã nói với chị thanh hà rồi chị sẽ mở shop bán hàng mỹ sách tay vợ chồng mình sẽ lo mua đồ bên này gửi về bước đầu cứ tạm thời như vậy đã có gì sẽ tính tiếp khải mỉm cười nói với vợ Việc của em bây giờ là sinh thêm em bé. Có như vậy an nhiên mới có chị cô em cho đỡ buồn. Số tiền anh mang sang bên này, anh nghĩ cũng đủ cho vợ chồng mình mở một nhà hàng nhỏ để kinh doanh và sống đầy đủ rồi. Anh làm gì cũng được, tuyệt đối không tham gia đánh bạc qua mạng, dù việc đó bên này là hợp pháp. Em cũng ràng hẹn trước, có tiền cũng không ghé tham lát về gắt. Sau một tuần cùng tục quyên du ngoạn nhiều nơi trên đất nước Mỹ, trước ngày ra sân bay về Việt Nam... Ông Hưng nắm tay Thổ Quyên đi tản bộ trong khu công viên trung tâm của thành phố. Hai người tình tứ đi dưới những hàng cây lá đỏ. Khung cảnh trong công viên vô cùng lãng mạn. Thỉnh thoảng họ lại gặp những đôi trai gái đang hôn nhau say đắm. Trong công viên có khá nhiều người đang chạy bộ. Có người lại đang ngồi đọc sách một cách chăm chú. Ông Hưng xúc động nói với Thổ Quyên. Anh không biết nói gì để cảm ơn em. Nếu không có em giúp đỡ, chắc hai mẹ con cháu an nhiên không qua được bên này. Thục Quyên mỉm cười nét vào người ông Hưng dần nhẹ nhàng nói. Giúp được cho hai mẹ con cháu là em mừng rồi. Anh không cần phải khách sáo như vậy. Anh cũng phải nhớ lời hứa với em. Về Việt Nam, anh phải tu xếp để bán công ty rồi bay sang đây định cơ hẳn. Có như vậy, em mới tọa nguyện và hạnh phúc. Sau khi cùng nhau đi dạo cả buổi sáng, hai người đã dùng bữa trưa tại một nhà hàng Nhật Bản gần đó. Lúc này Thục Quyên mới hỏi ông Hưng. Em đã theo dõi và đọc toàn bộ các bài báo viết về những sai phạm do mấy vị kia gây ra. Tuy nhiên em vẫn không hiểu, tại sao anh nộp cho bên công an toàn bộ các chứng cứ và tài liệu chứng minh sai phạm đó, nhưng anh lại giữ lại 48 trang tài liệu quan trọng nhất. Em cũng theo dõi phiên tòa xét xử, nhưng không thấy bên tòa án đề cập tới. Ông Hưng rót ra hai chén rượu soju đã được hâm nóng. Sau khi đưa cho người tình một chén, ông uống chút rượu cho xua cái kết lại, dưới mên cần giải thích. Nếu anh có nộp hết đống tài liệu đó, cơ quan công an lại bắt công truy tố và bắt thêm một người. Nhưng anh giữ riêng cho mình chỗ tài liệu quý, tự nhiên anh lại có thêm một chỗ dựa vững chắc cho công việc sau này. Thấy Tu quyền chăm chú lắng nghe, ông Hưng gắp chiếc vòi bạch tuộc nhúng vào bát đựng bồ tạt rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Sau khi uống cạn chén soju xong, lúc này ông mới thong thả nói cho người tình được rõ. Em nên nhớ Dù mấy lão như Hải Đường, Tám Thành, Hai Tân, Hai năm Thường có vào nhà đá để thụ án. Một thời gian ngắn sau đó sẽ xuất hiện những kẻ khác. Chúng còn tinh vi vào thủ đoạn hơn rất nhiều. Thủ Quyên hỏi nhỏ ông Hưng Vậy 48 trang tài liệu đó liên quan đến ai? Ông Hưng chậm dáng châm lửa cho điếu xì gà rồi bắt đầu thưởng thức. Nhìn ánh mắt của ông đang mơ màng trong làn khói thuốc. Thủ quyền biết rõ đây không phải là lúc thích hợp Đây có câu trả lời. Ngày hôm sau, trước khi lên máy bay về nước, ông hưng hôm tạm biệt thuộc quên, đưa gánh tay cô thì thầm. 48 trang tài liệu đó nói về ông trùm của các ông trùm. Hà Nội, ngày 16 tháng 12, 2019. Tác giả: Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cái kết cuối cùng cho câu chuyện trinh thám và tâm lý xã hội rất hay đã khép lại tại đây, của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc, dưới ngòi bút và những góc nhìn, con mắt quan sát của mình, một cách tài tình anh đã gửi đến quý vị và các bạn. Những chương truyện rất hay và hấp dẫn, có thể nói nó như một bộ phim hiện ra trước mắt quý vị. À, khi mà Hồng Nhung diễn đọc bộ truyện này, Hồng Nhung cũng có rất là nhiều ấn tượng tốt với nó và hy vọng trong tương lai những bộ truyện như thế này của anh sẽ được sáng tác nhiều hơn nữa bởi tác giả Bùi Ngọc Phúc, cũng như anh có thể được các nhà làm phim chú ý đến và sản xuất ra những bộ phim hay như thế này với kịch bản của anh để gửi đến toàn bộ quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh những chuyện cũng như là tương lai là các vị khán giả sẽ theo dõi trên truyền hình.